các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi tìm kiếm địa đó ngay. Hy vọng là chúng ta có thể tìm ra được một kết quả khả quan cái nơi tối ấy. Còn một điều nữa mà em cần phải lưu ý, đó là em phải giữ gìn chiếc hộp thật cẩn thận trước khi trả về nơi của nó. Vì nếu chiếc hộp đó xảy ra bất trắc gì thì biển Giả Sơn cũng không còn tồn tại được nữa. Nếu trái tim trong chiếc hộp không còn thì thân xác Của Lý Ngạn Dương ở dưới Việt Mộ Sẽ hóa thành một bộ xương khô Em cũng phải chú ý Bảo đảm được sự an toàn cần thiết cho mình Vì ngoài em ra Không còn ai trên đời này Có thể mang chiếc hộp trả về vị trí cũ của nó được nữa Mang nó đi chỉ có một người Đưa nó trở về cũng chỉ có một người Trên thế gian này chỉ duy nhất một mình em Mang theo sự tương đồng với Lý Ngạn Dương Kiểu vi khá gạt đầu trước những loài căn dặn của yêu sung người cô ấy quay bước trở ra ngoài Rồi anh Bình Minh đang ẩn sâu trong sương sớm Dài rác xuống khu rừng lạnh lẽo Chiếc bóng sức mẹo Nghiêu sung đang cố bước đi Nhờ những tan lá và màn sương bụi Đang che cuốt đi Phần nào nguồn ánh sáng của mặt trời Hai người nhanh chóng vượt qua chính giữa khu rừng Họ cứ lặng lẽ bước đi mà không hề biết được rằng Những bước chân của họ đang nằm gọn trong ánh mắt lạnh lùng, sắc nạm đầy oán hận. Anh Madai đang ẩn náu giữa những cây gạo già nua cổ kính và nó vẫn dõi theo hai chiếc bóng kia. Cho đến khi họ đi khuất hẳn khỏi khu rừng. Chương 40. Điểm đau bất địch. Tại nhà kẻo về ngay buổi tối hôm đó, nhóm hình sự của huyện phụ tỉnh đã có mặt đông độ. Ngoài nhóm của Vương Khang còn có hàng nghiêm và sửa góp mặt của hai người bạn của Lai Lâm là Dương Vinh và Lê Ngạn Ngoài ra còn có thêm cả anh chàng đến từ biển dĩ hạ xa xôi đó là Môn Thượng Bữa trở vào gian phòng khách nhìn thấy mọi người còn đang mãi miết trò chuyện Kiều Vi đến cất lời Xin chào tất cả mọi người Chào cô Vi Có chuyện gì mà cô Vi lại tập trung mọi người gấp gáp như vậy Người vừa chào lại Kiều Vi và buông câu hỏi đó chính là Bương Khang Nhưng ấy vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Kiều Vi Mà chỉ nhận được một câu hỏi từ phía cô Hiểu Mẫn đâu? Cô ấy không đến sao anh Khang Thật xin lỗi Kiều Vi Vì lâu do tình trạng sức khỏe của Hiểu Mẫn không được tốt Nên chúng tôi đã để cô ấy ở nhà Vậy sao? Hy vọng rằng cô ấy sẽ mau khỏe lại Cổ vẫn chưa cho chúng tôi biết lý do là tại sao chúng ta lại có cuộc gặp mặt gấp gáp này. Vâng, em xin phép được vào vấn đề. Em xin thông báo với tất cả mọi người rằng buổi sớm ngày mai em sẽ đến vùng đất dạ sơn. Em nói sao? Em có đến miền dạ sơn độ ư? Nhưng em còn việc gì ở đó nữa đâu? Có, còn rất nhiều những điều bí ẩn đang nằm ở đó. Anh môn thượng hả? Nghe thông báo kiểu vị. Bước hàng đưa mắt nhìn thẳng với cô anh nói Trước khi nhập bàn vào vấn đề chính Thì tôi muốn nói đôi lời Tôi rất vui mừng vì cô Vi đã không còn Có chúng tôi những người xa lạ nữa Tôi mong tất cả chúng ta Hãy vì những bí ẩn ác độc Đang ngày đêm rình dập nhân gian Hãy vì những linh hồn Của bao nhiêu người đã khuất Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau Và cùng đi tới bước cuối cùng Phải không các bạn Nhật định rồi anh Khang Tôi sẽ quyết không tha cho lỗ người màn sợ ấy đâu Người vừa buông những lời nói đầy quyết tầm ấy Không phải ai khác chính là khả luật Khả luật nói Rồi anh nhìn về phía Kiều vì mới tiếp lời Cô Vy Cô hãy nói mục đích của chuyến đi này Chuyến đi này ra đi Vâng Tôi xin được trình bày cùng mọi người Việc nhất là tôi muốn Giao trả lại chiếc hộp gỗ mà tôi và môn thượng Đã mang từ nơi đó về Tại sao em lại mang trả Chẳng phải chúng ta tiêu tốn mất bao nhiêu công sức Mới lấy được chiếc hộp đó hay sao Nhìn về phía vẻ Nhìn về phía vẻ mặt đang lộ rõ Sự khó hiểu của môn thượng Kiểu Vi vội giải thích Đúng là chúng ta mất rất nhiều công sức Và em không phủ nhận rằng Mạng sống của lương đạo đã đánh đổi lấy nó Nhưng mọi người biết rằng Chiếc hộp đó chính là sự tồn tại của miền đất dạ sơn ấy hay không Tồn tại ư Một chiếc hộp có liên quan gì Tới sự tồn tại cơ chứ Cậu nói rõ hơn một chút đi kiểu gì người bởi yêu cầu kiểu vì nói chi tiết hơn chính là hạt nghiêm cậu vi nhà đưa mắt nhìn xung quanh rồi cô dốc một tiếng thở dài và bắt đầu kể lại nghe chuyện hot nhất tại đọc